Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 57 của tác giả Ngại Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 675 Giảm sát Sadako làm xong bữa tối vô cùng phong phú Bình thường cô và Lam Nha Nha chỉ ăn chút ít thức ăn thanh đạm Lúc này Long Trục Thiên trở về bữa ăn lập tức lấy thịt làm món chính, nhất là thịt dê và thịt bò mà anh ta thích nhất. Ngồi trước bàn cơm, Dương Tử Mi mới có thời gian giới thiệu Long Trục Thiên với Sadako và Lam nhà nhà. Như lời của Dương Tử Mi, nha đầu làm nhà nhà rất là nhát gan, Thấy khí tức của Long Trục Thiên quá lớn, quả nhiên Khẩn Trường không dám hừ một tiếng. Dương Tử Mi nhớ đến Sadako, có cùng đồng khí liên chi với mình, mà mình thì lại yêu thích Long Trục Thiên. Sợ rằng Sadako cũng sẽ có tình cảm đặc biệt với anh, cho nên cô không có nhịn được chú ý quan sát cô ta. Phát hiện ánh mắt của Sadako nhìn về phía Long Trục Thiên cũng không có gì khác thường, liền hơi yên tâm. Sau đó cười thầm, mình có lòng dạ hẹp hòi. Xem ra Sadako chỉ cùng tiếng cùng lưu với mình trên phương diện tinh khí nguyên, còn về mặt tình cảm không giống nhau. Chủ nhân mà cô tin tưởng cung phụng chỉ của bản thân của mình thôi. Tiểu Thiên bị đặt ở vị trí cho trẻ sơ sinh trên bàn ăn, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, bởi vì không có răng để mà ăn, chỉ đành buồn bực hút sữa thật nhanh. đợi đâu đi, chờ mình mọc răng rồi mình sẽ kêu Sadako hằng ngày làm món ngon cho mình ăn. Tiểu Thiên bất bình trong lòng nói: chờ cậu mọc răng rồi hãy nói đi. Long Trụ Thiên cố ý gấp một miếng thịt về nướng thơm ngon. Dơ lên trước mặt của Tiểu Thiên Sau đó bỏ vào trong miệng của mình Ăn ngon lành Tiểu Thiên hận đến mức Nghiến răng nghiến lợi Long trục thiên Anh chẳng những keo kiệt hay ghen tị Mà còn âm hiểm cai độc Anh vậy đó Cậu có thể làm gì được anh Long trục thiên nhíu nhíu mày Gấp một miếng cho Dương Tử Mi Nè ngon lắm đó mì Mi em ăn nhiều một chút đi Để cho người mà ăn không được Chảy nước miếng Dương Tử Mi cũng không biết phải làm sao. Long Trục Thiên thế mà lại lộ ra cái vẻ mặt hiếm thấy của anh ta, thế mà lại trêu đùa với Tiểu Thiên. Thật ra Long Trục Thiên làm như vậy chính là cố ý làm Dương Tử Mi vui vẻ, để cô tạm gạt sang một bên cái bộ dáng chồng chất lo lắng. Anh không có am hiểu các loại thuộc âm dương kia, không có năng lực để mà giúp cô, chỉ có thể gánh giác mọi thứ, làm tăng thêm khả năng gánh giác áp lực tâm lý. Tiểu Thiên cũng vậy Nó mặc dù có linh khí nhất định Lại chịu sự hạn chế của thân thể trẻ sơ sinh Chỗ nào cũng không có ngồi được Việc gì cũng không làm được Chỉ có thể nhìn cô thương tâm Bản thân cũng khổ sở Bởi vì không khí triêu đùa Mà Long Trục Thiên và Tiểu Thiên tạo ra Mà ngay cả người nhát gan Như Lam Nha Nha Cũng dần quên đi khí tức của Long Trục Thiên Bắt đầu cười rộ lên Tâm tình của Dương Tử Mi Cũng tốt hơn một chút may mà có long trục thiên ở đây có bạn bè như là tiểu thiên làm nhà nhà ở cạnh sau khi mạn cơm xong dương tử mi ngồi lên xích đu cho mát long trục thiên ở đằng sau lưng đẩy cho cô đẩy xích đu lên cao dương tử mi coi mình như là những thiếu nữ bình thường mỗi lần một xích đu lên cao liền kêu to lên tâm tình vốn nặng nề cũng đã dần dần biến mất Nhưng khi cô ở trên cao, vô tình liếc ra bên ngoài tòa nhà. Thấy trong khu rừng nhỏ đối diện có ánh sáng phản chiếu của kính diễn vọng đang chiếu về phía tòa nhà của mình. Có người đang giám sát mình sao? Cô bảo Long Trục Thiên lại đẩy lên cao. Quả nhiên trong khu rừng nhỏ có khoảng 4-5 người có hai cái kính diễn vọng đang hướng về phía tòa nhà của mình. Cô xuống xích đu nói với Long Trục Thiên. Con người Long Trục Thiên có rụt lại. Nào, chúng ta ra ngoài xem." Dân hai người treo qua bức tường bao quanh sân sau đi ra ngoài, chia thành hai hướng đi về phía khu rừng cây cối um tùm. Chương 676. Anh yên tâm. Đến gần khu rừng rậm, quả nhiên bên trong mai phục sẵn năm kẻ, có khí tức rất là ổn định, có lực, tất cả đều không phải là người bình thường. Dương Tử Mi lắng tai nghe bọn chúng trò chuyện. Tuy bọn họ Trông giống như người qua hạ, nhưng mà lại dùng tiếng Anh nói chuyện. Đáng thương cho Dương Tử mi các môn đều qua. Môn tiếng Anh, mặc dù là tạm qua, nhưng mà khả năng nghe thì lại quá kém. Thật sự, nghe không hiểu bọn họ nói tiếng chim tiếng chuột gì nữa. Cô thề về sao nhất định phải cố gắng học tiếng Anh, tránh chịu thiệt ở cái mặt ngôn ngữ. Ngay khi cô muốn ra tài, thì lại thấy long trục thiên giống như là một con báo châu Phi mạnh mẽ. đi xuyên trong rừng trong chớp mắt tới trước mặt của năm tên đó năm người vừa nhìn thấy long trục thiên dẫu dàng móc súng ra chỉ tiếc súng của bọn họ còn chưa có kịp lên đạn ba tên đã bị đánh ngã hai tên còn lại đã bị long trục thiên bẻ gãy tay áp xuống mặt đất sau đó ném thành một đống thấy động tác của long trục thiên mí mắt của dương tử mi hơi giật giật cô phát hiện mỗi lần anh ra tay đều cực kỳ nhanh và chủng độc Giả mang tàn khốc như là mãnh thú, cô đi ra hỏi, "Bọn họ vừa nói cái gì vậy? Là người của Ray. Long Trục Thiên xách áo một tên treo lên cây, dùng tiếng Anh lớn tiếng ép hỏi, "Cậu Long, chúng tôi không phải là đến giết cô ấy mà đến để bảo vệ cô ấy mà." Người kia khẩn trương trả lời, "Bọn họ vừa tới nơi này không có nghĩ tới đã bị phát hiện." Mà Long Trục Thiên khiến cho bọn họ kinh sợ, đáng lẽ phải ở châu Âu, sao mà lại trở về đây rồi? Bảo vệ sao? Long Trục Thiên cười lạnh nói, ta không có cho rằng người của Ray sẽ bảo vệ cho người của ta. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, Ray vốn là sai chúng tôi, bắt cóc cô ấy, nhưng mà sao, thay đổi mệnh lệnh, sai chúng tôi bảo vệ cô ấy, tránh bị người của thánh nữ đe Desha giết chết. Tên thuộc hạ quảng sợ nói, Sa sao? Con người của Long Trục Thiên hơi có rụt, nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Rầy vẫn luôn theo đuổi Sa, mà Sa thì lại thích mình. Hắn vốn định bắt cóc Dương Tử Mi để quy hiếp mình. Nhưng mà lúc này, để có thể đẩy Sa rơi vào trong vòng ta của hắn, hắn lại lựa chọn bảo vệ Dương Tử Mi. Trở về, báo cho Rầy, người phụ nữ của ta, ta sẽ bảo vệ. nếu tiếp tục để mà ta thấy các ngươi xuất hiện ở đây dù một tên cũng đừng có hồng sống sót trở về còn nữa nói cho ray nếu mà hắn dám động vào người phụ nữ của ta ta cũng không có ngại chạm đến mẹ hắn đâu long trục thiên lạnh giọng nói sau đó nhấc chân lên bọn chúng như những cái quả bóng bị anh ta đá bay ra ngoài các anh rút cuộc nói cái gì vậy dương tử mì vẫn không có hiểu cuộc nói chuyện của bọn họ nghi hoặc hỏi không có gì, Long Trục Thiên kéo tay của cô về thôi, không cần phải lo lắng gì cái bọn đạo chích này. Nè, anh vừa mới bảo Ray là cái gì, hắn là ai, còn những người này là do hắn sai tới sao? Dương Tử Mì vẫn còn đang thắc mắc. Ray chính là đối thủ của anh. Long Trục Thiên nhìn về phía Dương Tử Mì, ái nái nói: Mì Mì, xin lỗi, vì anh mà bọn họ coi em là mục tiêu rồi. Dương Tử Mi cười cười ôm eo của hắn. Em rất vui khi có thể vì anh mà trở thành mục tiêu của bọn chúng. Anh yên tâm, dù anh không có ở đây, em cũng có đủ khả năng bảo vệ tốt cho chính mình. Nghe thế, trái tim của Long Trục Thiên trở nên mềm mại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô gái yêu kiều trong lòng. Anh ta đúng là may mắn, người mình yêu là cô ấy mà không phải lại ai khác. Tâm động thì tình cũng động. Anh ta nhìn không được, cúi đầu tìm đôi môi anh đào của cô. Chương 677 Hạnh Phúc Bên Nhau Sư phụ ở trong phòng của em, vậy đêm nay chúng ta ở đâu đấy? Long trục thiên ôm lấy eo Dương tử mi giả bộ tuổi thân nói Bởi vì không có em ở bên cạnh, lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon. Nghe hắn nói vậy, tim của Dương tử mi nhói lên một chút. Sư phụ ở trong này, chúng ta ngủ ở nhuyễn Tháp ở bên kia đi. Em muốn trong sư phụ, bằng không, không nguyên lòng. Dương Tử mi chỉ vào một bên nhuyễn Tháp nói. Tuy nhỏ nhưng mà vẫn đủ chỗ cho anh nằm. Nhưng, nhưng mà anh muốn ngủ cùng với em mà. Long trục thiên ôm cô nằm trên nhuyễn Tháp. Có sư phụ cùng với con mèo đen đang trừng đôi mắt nhìn bên anh. Anh ta ngược lại, không có lộn xộn gì, chỉ ôm cô trong lòng. không đến một phút đồng hồ đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh ta vang lên. xem ra thật sự rất buồn ngủ rồi. dương tử mi nằm trong vòng tay anh không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt của anh, nghe tiếng anh hít thở, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh, trong lòng có một loại hạnh phúc không nói nên lời. cô không cần gì nhiều, chỉ là muốn anh có thể ở bên cạnh mình thôi. chỉ tiếc yêu cầu đơn giản này anh cũng không có làm được. Hai người luôn vì đủ loại nguyên nhân mà ở bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Trong lúc Long trục thiên đang ngủ ngon thì cái thẻ bài gỗ đào của cô và của anh lần nữa thay đổi màu sắc tương ứng. Một lạnh, một nóng, nhiệt độ cơ thể hai người tiếp xúc, tẩy tủy khiến cho thể chất của hai người xuất hiện thay đổi. Dương tự mi cố nén cảm giác lạnh lẽo mãi cho đến khi thẻ bài gỗ đào của anh trở về trạng thái bình thường ban đầu. Mới nhắm mắt ngủ tiếp đi Cô cũng đã quen với việc tầm 4 giờ Là phải thức dậy Vì việc của sư phụ Cho nên cô cũng chỉ có thể truyền khẩu quyết lại Cho hoàng dân quốc Để mà 15 giờ hàng ngày Anh ta có thể tiến vào trong trận tụ linh Để tu luyện Vừa mở mắt Chuyện đầu tiên cô làm Chính là nhìn về phía sư phụ ở giường bên kia Thấy ông vẫn nằm ở đó Mới yên tâm một chút Quay đầu lại phát hiện long trục thiên đã tỉnh Đôi mắt chút xanh chút đen đang nhìn cô. Dương Tử mi hô hấp khẽ ngừng một chút, trái tim đập chậm đi nửa nhịp, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Long trục thiên ôm chặt bên hông cô khiến cho cô dính chặt lấy mình. Dương Tử mi xấu hổ nhìn về phía sư phụ, vừa dặn thấy có mèo đen đang chớp mắt nhìn cô, đôi mắt phát ra một màu xanh âm u. Dương Tử mi khẩn trương đẩy anh ra nhỏ giọng nói. đừng có như thế sư phụ đang ở đây đó chỉ là ôm em thôi mà tay của lông trục thiên không có buông ra mà cúi đầu hôn lên mái tóc màu băng lam của cô hỏi tóc của em đến bao giờ mới có thể khôi phục được anh nhìn không quen sao dương tử mi hỏi không phải anh chỉ sợ chính là em không quen đó chỉ cần là thứ ở trên người của em dù nó biến thành thế nào anh cũng thích ngón tay của lông trục thiên cuốn dài loạn tóc của cô nói Nếu có một ngày khuôn mặt của em đột nhiên trở nên xấu xí Anh có còn thích em không? Dương tự mi cũng giống như mọi nữ nhân trong thiên hạ Luôn không có cảm giác an toàn với tình yêu Bởi vậy hỏi một câu rất là ngu ngốc Chỉ cần em còn thở dù biến thành thế nào Anh cũng yêu em Long trục thiên dũi tay sờ hai má của cô nói Đương nhiên anh cũng sẽ yêu cái bộ dạng của em lúc này Dương Tử mi miếng môi cười cười. Nói thật, chính cô cũng không có thể xác định nếu có một ngày Long Trục Thiên không còn anh Tuấn Quy Vũ như bây giờ mà biến thành một nam nhân xấu xí bị quỷ dung nhang thì cô không biết mình có ghét bỏ anh không nữa. Có còn yêu anh như bây giờ nữa không? Trục Thiên, hôm nay em phải ra ngoài đến nhà của bà ngoại xử lý chút việc. Không biết có thể nhanh chóng trở về không? Anh có thể giúp em... trong chừng sư phụ được không nghĩ đến việc mình đã đồng ý với bố dương tử mì liền hỏi long trục thiên bao giờ em mới trở lại đêm qua long trục thiên nhận được tin qua nô là muốn anh ta nhanh chóng trở về đối phó với đây chương 678 ra ngoài mọi việc xong xuôi em nhất định sẽ nhanh chóng trở về thôi anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em có được không Thấy khuôn mặt của anh hiện ra một sự lo lắng rối rắm Dương tử mi cho rằng anh không có nở rời xa mình Dù sao hai người vẫn thường xuyên ở chung thì ít Mà xa cách thì nhiều Lần này vừa mới gặp nhau Mình phải đến một nơi khác rồi Cô chỉ đành coi hết thảy Là do giận mệnh bi đát của thầy tướng thôi Rồng trục thiên nhìn khuôn mặt chờ mong của cô Muốn nói tình hình thật sự cho cô Nhưng mà lại không nói nên lời Đành phải gật đầu Ngoan, anh yêu Dương tự mi chủ động hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của anh. Đôi môi ấm áp, giống như rong vũ, nhẹ nhàng ấn lên trán của anh, khiến cho anh ngửa ngáy thân thể sinh ra phản ứng, khát giọng tăng cao. Anh kéo cô qua, để cho cô nằm lên người của mình, ôm lấy eo cô, hơi thở dồn dập. Dương tự mi phát hiện khác thường, âm thầm thở dài một hơi, lặng lặng nằm trên lòng ngực của anh. nghe thấy tiếng hít thở dần khắc chế để bình tĩnh trở lại của anh đứng dậy thôi long trục thiên không có nỡ thả cô đi nhanh về nhanh anh chờ em dần dương tử mì trả lời xong liền từ nhuyễn tháp đi xuống đến bên sư phụ kiểm tra mạch đập đồng tử thấy không có gì khác thường bèn dùng ngân châm đưa chút nguyên khí vào cơ thể của ông lúc trước cô chiêu hồn sư phụ đã bị trọng thương hiện giờ bên ngoài Thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng mà cô biết nguyên khí của mình đã hao tốn rất nhiều, giảm bớt mất một nửa công lực so với bình thường. Vì vậy, cô chỉ có thể miễn cưỡng đưa chút nguyên khí vào cơ thể sư phụ, bảo vệ tâm mạch, chủ yếu vẫn dựa vào dược liệu trân quý mà tuyết hồ đã để lại để giữ nguyên khí. Sư phụ Cô ngồi bên giường nắm đôi tay hơi lạnh của sư phụ. Nữ nữ phải ra ngoài một hôm, Không có thể làm bạn bên cạnh của người Thật xin lỗi nha Sư phụ không có đáp lại Mà con mèo ở một bên mèo lên một tiếng Như là thay lời sư phụ trả lời Tiểu hắc dắt giả cho mày rồi Tao không có ở đây Nếu sư phụ có chuyện gì Mày gọi trục thiên nha Dương tử mi sờ sờ đầu của nó Cảm ơn mày giúp cho tao Trong coi sư phụ một tấc không rời Tiểu hắc Kêu lên một tiếng với cô rồi lại cùng người giả giờ ngủ bên người của Ngọc Thành. Dương Tử Mi thật sự không hiểu con mèo tinh này, cũng không có biết rốt cuộc nó có hiểu được tiếng người không nữa. Để đề phòng Sadako làm ra chuyện gì đó, Dương Tử Mi quyết định lần này đi ra ngoài, mang theo Sadako đi cùng. Lần trước, lúc mình không có ở đây, chỉ có Sadako và sư phụ. Kết quả đột nhiên báo là sư phụ mất tích. Làm nhà nhà, Thấy cô không có ở nhà Cô vốn có một chút sợ hãi Long Trục Thiên Nên định về nhà Đợi đến khi mà nhóm người của Dương Tử Mi trở lại Nhưng mà Tiểu Thiên vẫn cần được chăm sóc Cho nên cô phải ở lại rồi Dương Tử Mi bảo Long Trục Thiên Đưa chiếc Hummer cho cô lái Sao? Em chắc là mình biết lái hả? Long Trục Thiên nhìn cô hỏi Vâng, lần trước em đã học lái xe rồi Em cũng đã chuẩn bị Mua một chiếc xe để mà lái nữa Dương Tử mì gật gật đầu. Anh tặng em. Long trục thiên nói, đợi một thời gian nữa anh sẽ đặt một chiếc Hummer ở Mỹ cho em. Hai mắt của dương Tử mì sáng lên gật đầu. Đồ mà Long trục thiên tặng cho cô, cô không có việc gì phải kiêu ngạo không nhận. Lại nghĩ đến lời của La Anh Hào từng nói, anh ta sẽ bảo tưởng tử lương đưa cho cô một chiếc Land Rover quân dụng siêu cấp. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chắc La Anh Hào đã quên rồi. Dương Tử Mi ngồi trên chiếc Hummer của Long Trục Thiên phát hiện lái xe này tiện hơn so với chiếc xe của La Anh Hào. Nó giống như một con ngựa quang kiêu ngạo, bất tuân chạy trên đường, khiến cho người ta có cảm giác với tốc độ không nói nên lời. Không biết có phải lần đầu tiên được Dương Tử Mi đưa ra ngoài không, mà Sadako có vẻ hưng phấn hơn so với bình thường và cũng nói nhiều hơn. Chương 679. Tình thân như tờ giấy mỏng. Dương tự My đổ xe đứng ở dưới cửa nhà, bảo Sadako ở phía dưới chờ mình lên lầu. Sadako là một sát sóng, trên người ít nhiều cũng mang theo khí âm sát không tốt. Cô không có muốn để cho Sadako đi vào trong nhà của mình. Bởi vì Dương tự My đã gọi điện báo trước để mẹ chuẩn bị sớm xuất phát. Dù lúc này mới có 6 giờ rưỡi, nhưng mà Hoàng Tú Lệ đã chuẩn bị xong xuôi. Bà cũng đã quen tầm này dậy rồi Ra cửa hàng bánh mì Nữ nữ Tóc của con Hoàng Tú Lệ Thấy mái tóc đã biến thành màu băng làm quỷ dị suýt đã bị dọa ngất rồi Mẹ Không sao đâu Con chỉ nhuộm kiểu tóc hơi lập dị một chút thôi Dương Tự My ôm vai của mẹ Mẹ ăn sáng chưa Mẹ ăn rồi Con ăn chưa Con cũng ăn rồi Được vậy chúng ta đến nhà của bà ngoại thôi Đã 5 năm, năm rồi, mẹ chưa có về nhà, mẹ rất nhớ nhà đó. Hoàng Tú Lệ cười đông hậu, nhưng mà trong ánh mắt tràn ngập một tia chua xót Ngày mùng 2 năm tới của năm năm trước, bà cùng với Dương Thanh về nhà thăm gia đình anh em. Nhưng mà vì lúc đó quá nghèo, bà chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, chăm chọc khiêu khích của bọn họ. Đến một người tiếp đãi cũng không có. Bà chỉ đành đến phần mộ của mẹ bà để mà thắp hương cầu khấn một chút. sau đó trở về lần về nhà ngoại đó khiến cho bà rất thương tâm từ đó chưa có đề cập trở về lần nào nữa lần này cậu em tới đây miệng gọi chị rất là thân thiện khiến cho khát vọng trong nội tâm của bà lại dâng trào muốn trở về thăm nhà dương tử mi nhìn quang tú lệ vẫn mặc quần áo bình thường như cũ nghĩ tới đám cậu mợ hám lợi nói mẹ cái chiếc váy lần trước con mua cho mẹ đâu mẹ mặc nó rất đẹp mà sao mày lại không mặc vậy sau khi mà dương tửu mì có tiền đã đưa cho người trong nhà nhất là hoàng tú lệ vất vả nửa đời không có nhiều quần áo cô mua không ít quần áo cho bà nhưng mà hoàng tú lệ cần kiệm mộc mạc cũng đã quen biết con gái không có thiếu tiền tiệm bánh mì của mình á luôn buôn bán cũng tốt nhưng mà vẫn mặc cái loại quần áo cũ cảm thấy đồ mới rất rêu rao Mẹ không phải là thời con gái đâu, về nhà ngoại thôi mà, mặc váy người ta cười cho đó. Hoàng Tú Lệ ngại ngùng, kéo góc áo nói, Cái bộ quần áo này mặc cũng được mà. Mẹ, bây giờ mấy bác gái ở trong thôn cũng đã mặc váy hết rồi, mẹ đúng là. Dương Tử Mi không thay đổi được chủ ý của mẹ. Thấy trên cổ của bà vẫn mang dây chuyền phỉ thúy ngọc lục bảo mà mình đã điều khắc, cũng không có nói gì nữa. kéo mẹ xuống lầu. nữ nữ mẹ chuẩn bị ít bánh mì cho người ở bên ngoài, con giúp mẹ mang xuống, còn có một ít quà tặng nữa đó." Hoàng Tú Lệ chỉ vào cái đống đồ trên bàn. "Dân, thật ra Dương Tử Mỹ không muốn cho nhà cậu bất cứ thứ gì, trong ký ức của cô, bọn họ để lại ấn tượng siêu kém. Kiếp trước, khi mà nhà cô tan cửa nát nhà, chết chóc đau thương cũng chỉ có cậu hai tới xử lý hậu sự." Lúc đó cậu hai cũng định đưa cô về để nuôi. Không ngờ mợ hai nhảy dựng lên mắng, nói nhà của họ đã có bốn đứa trẻ rồi, không có thể nuôi thêm một đứa trẻ ăn không ngồi rồi đâu. Cậu hai sợ vợ, đành bất đắc dĩ, đưa cô tới nhà cậu cả, có điều kiện sinh hoạt tương đối dư giả, chỉ có hai đứa con trai. Không ngờ cậu cả từ chối, nói là ông không có nghĩa vụ giúp cho người khác nuôi con. Cậu hai cầu xin thật lâu, Nói đây là đứa con duy nhất mà em gái tú lệ để lại Sao lại bảo là con của người khác được chứ Cậu cả vẫn không có đồng ý Hơn nữa kiên quyết cho rằng Cô là thứ xui xẻo mới khắc chết cả nhà Nhà mình không cần cái đồ xui xẻo này Cậu hai bất đắc dĩ đưa cô đi tìm các anh chị em khác Kết quả đều giống nhau Đành phải đưa cô về nhà Quỳ sinh trước mặt của mợ Bà mợ mới miễn cưỡng đồng ý tám 680 Tình thần như tờ giấy mỏng Nhưng mợ hai phòng cô như là phòng cướp Có đồ gì á, âm thầm đưa cho con bà Chỉ cho Dương Tử My ăn cơm thừa canh cặn Giống như nuôi một con chó vậy Khi đó cô mới có 6 tuổi Đã phải làm đủ việc nặng từ nhóm bếp Đốn củi cho lợn ăn, giặt quần áo, quét rác Nếu có một chút nào đó không hợp ý của mợ hai Thì xác định không bị đánh cũng bị mắng. Nói cô ăn không ngồi rồi, nói cô là đồ tan môn tin gì đó. Dương tự mi chịu đủ loại ấm ức. Có đôi lúc cô mách chuyện với cậu hai. Cậu hai tuy là thương cháu gái, nhưng mà cả đời đã bị vợ bắt nạt rồi, chỉ đành hút thuốc bảo cô nhịn một chút đi. Cô chịu đựng khoảng một tháng, đến một ngày đã bị mợ hai đánh một trận. Không có cho cô ăn mà còn bắt cô đi đốn một đống củi thì cô không có chịu nổi nữa. Đành phải trộm mấy cái bánh bao lặng lẽ trốn đi lưu lạc ở thành phố. Cô lang thang trong thành phố bị người khinh bỉ nếm đủ loại đau khổ. Bữa no bữa đói thường là ở sau phòng bếp khách sạn trộm đồ ăn thừa của họ. Có một lần ăn dụng bị ném ra lề đường đào chết đi sống lại. Vừa lúc gặp được cậu cả... Đi bàn việc làm ăn, cô ôm chăn quán, cầu xin ông ta mua cho cô một chút bánh mì để mà ăn. Cậu cả chỉ mua cho cô một cái bánh mì rồi nhanh chóng rời đi, không có quan tâm tới cô. Khi đó, cô đã hiểu rồi, mình đã hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi rồi, không có ông bà, cha mẹ. Trên đời này, cô không có một người thân thích nào khác nữa. Kiếp này tuy đã tránh được cái thảm kịch kiếp trước, nhưng mà mẹ cô luôn khiêm tốn. Mỗi lần đến nhà của ngoại Đều bị coi thường Thường thấu tâm can Tuy anh chị em của mình hám lợi Nhưng mà Hoàng Tú Lệ Lương Thiện vẫn luôn nhớ tới nhà ngoại Nhớ tới bọn họ Không ngại tốn tiền Chuẩn bị cái túi lớn túi nhỏ tặng cho họ Dương Tử Mi Thấy mẹ như vậy cũng hiểu lòng của bà Thở dài một hơi Xách đồ xuống dưới Sadako thấy họ đi xuống liền tiến lên phía trước Cầm lấy đồ bỏ vào cốp xe nữ nữ cô ấy là ai vậy? Hoàng tú lệ thấy một cô gái có màu tóc giống như con gái của mình như đúc, có vài phần giống nhau, cho nên nghi hoặc hỏi. Sadako giúp việc cho con đó. Dương Tử Mi giới thiệu. Sadako dỗ dàng khom lưng gật đầu chào Hoàng tú lệ. Chào bà chủ. Vừa nghe xưng hô bà chủ, Hoàng tú lệ giật mình, mãi sau mới kịp phản ứng dội dậy tài bảo. Gọi gì là được rồi. Sadako nhìn về phía Dương Tử My Vậy thì gọi là gì đi Dương Tử My gật gật đầu tránh cho mẹ cự nữ Chào gì ạ Âm thanh của Sadako ngọt ngào nhu thuận Người lại xinh xắn Quan trọng hơn rất giống con gái của mình Hoàng Tú Lệ liền có hảo cảm với cô ta Sau khi mà chuyển hết đồ lên xe suy xét vấn đề an toàn Dương Tử My để cho mẹ ngồi ghế sau Dũng cô định để cho Sadako ngồi sau tán gẫu với mẹ, nhưng mà lại sợ khí âm sát của cô ấy xâm nhập vào cơ thể của mẹ, đành phải để Sadako ngồi ghế trước. Nữ nữ, con biết lái xe sao? Hoàng Tú Lệ cho rằng Sadako sẽ lái xe, không ngờ lại là con gái của mình. Bà chưa từng thấy con gái lái xe bao giờ, liền thắc mắc. Dân, không có gì đâu mẹ, kỹ thuật lái xe của con rất tốt mà. Dương tử mi an ủi. Nhưng mà con mới có 15 tuổi thôi Chưa đủ tuổi lái xe Sợ cảnh sát bắt đó. Hoàng Tú Lệ nôn nóng nói Không sao đâu Nếu thật sự gặp phải cảnh sát giao thông Cô sẽ dùng chướng nhạn pháp là được gì không có chuyện gì đâu Chủ nhân sẽ giải quyết ổn thỏa thôi Sadako quay đầu an ủi Hoàng Tú Lệ Không biết có phải do Sadako lớn tuổi hơn Cho nên nói chuyện rất có sức thuyết phục Nghe cô nói vậy Sự bất an của Hoàng Tú Lệ cũng đã biến mất, yên tâm ngồi phía sau. Cả đời của bà chưa có từng ngồi xe tốt thế này, tuy cảm giác hơi mất tự nhiên, nhưng cũng có chút hưng phấn. Trong lòng của bà nghĩ, người nhà ngoại nhìn thấy con gái lái xe như vậy chắc hẳn không kinh thường mình, sẽ thay đổi sắc mặt khác cho mà xem. mươi 681, Hạng Hán ở Thôn Hoàng Quãng đường từ thành phố A đến thôn hoàng nhà ngoại dự kiến ngồi xe mất 3 tiếng. Nhưng mà do năm ngoái mới thông được cao tốc đến đó cho nên thời gian rút ngắn một nửa. Bởi vì chở mẹ cho nên Dương Tự My không có dám thả tốc độ đua xe. Nếu không là càng nhanh hơn rồi. Dựa vào ký ức, Dương Tự My không cần phải hỏi mẹ chậm rãi lái xe tới thôn hoàng. Quả nhiên không khí ở bên này cầu rất là dễ chịu Vừa sang bên kia cầu, lập tức cảm thấy khô hạn, nóng bức, oi ả. Yết hầu khát khô, vô cùng khó chịu. Đưa mắt nhìn bốn phía. Cây cối quanh thôn đều héo rũ, cỏ xanh trên mặt đất đều không có thể phát triển được. Mặt đất đã bị khô hạn, nước toát ra. Có điều trong thôn cũng có vẻ giàu có hơn so với lúc trước cô tới. Những ngôi nhà được xây bằng đất lúc trước, bây giờ đã được thay thế bằng nhà cao tầng. Thậm chí có không ít biệt thự theo phong cách châu Âu. Thôn này vốn có địa hình phong thủy vô cùng tốt, nằm ở cửa hàng Sơn Hoàng, tài vận từ bốn phía đổ tới. Trước kia, người trong thôn dù có ra ngoài làm ăn buôn bán hay ở nhà làm nông nghiệp cũng đều thuận nước thuận bường. Bởi vì thủy là tài, mấy năm gần đây không biết làm sao, như kiểu tài nguyên của mọi người chạy đi đâu hết, câu tài cũng không có dễ dàng. cả thôn dường như chỉ còn lại cái vỏ bọc vốn có. nữu nữu họng của mẹ rất khó chịu, không khí khô hanh làm cho cổ họng hoàng tú lệ rất khó chịu liên tục sặc dài lành. dương tử my đưa cho bà một viên thuốc chế từ tuyết liên để cho bà ngậm vào. cổ họng của hoàng tú lệ dần dần thoải mái hơn. thấy sắp được gặp người nhà ngoại, bà liền khẩn trương kéo tay của dương tử mi đi vào. dương tử my vốn định đi vòng quanh một chút. nhưng mà thấy mẹ như vậy cũng đành ở lại sắp xếp mọi thứ trước. Đổ xe ở bãi đất trống gian đường, rồi cùng với Sadako giúp mẹ sách đồ vào thôn. Bởi vì thiếu nước lâu ngày, trẻ con trong thôn có vẻ tương đối đen, làn da không có được tốt lắm. Dương Tử Mi và Sadako có mái tóc dài màu băng lam, lại thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn như ngọc, vừa bước vào thôn thu hút sự chú ý của đám trẻ con. bọn chúng bao vây quanh lại hoàng tú lệ vui vẻ hỏi chúng là con cái nhà ai sau đó lấy bánh mì trong túi chia cho chúng ăn bánh mì mà hoàng tú lệ làm ở thành phố a là hạng nhất rồi mỗi đứa được ăn đều vô cùng sung sướng vài đứa không ngừng gọi bà là cô làm cho bà cũng rất vui mừng tất cả đều hiện lên trước mắt của dương tử mì, làm cho cô cảm thấy vô cùng xót xa cô biết mẹ luôn khát vọng được người trong thôn mở rộng tấm lòng đón nhận Chị, chị đến rồi sao? Hoàng Anh Kỳ chính là người cậu họ đã tìm đến Dương Tử My Khi mà nhìn thấy Hoàng Tú Lệ dỗ dàng nhiệt tình đi lên chào hỏi ánh mắt dừng ở cô và Dương Tử mi đằng sau của bà Chị, có hai cô con gái sao? Ai là thầy tướng Dương Tử mi Đây là nữ nữ nhà chị tên là Dương Tử mi đó Hoàng Tú Lệ nói với Dương Tử Mì: Tử Mì chào cậu họ đi con Dương Tử Mì không có ấn tượng gì Đối với cậu họ Hoàng Anh Kỳ này Nhìn ông ta Có tướng mạo cũng được Rồi gật đầu chào Chào cậu họ Được rồi được rồi Cậu thật là xúc động Không ngờ lại được thầy tướng nổi tiếng của thành phố A Gọi là cậu họ chứ Hoàng Anh Kỳ có một chút khẩn trương nói Anh Kỳ Em cũng thật là Nữ nữ chỉ là một đứa trẻ mà thôi, em đừng có khách khí với nó. Hoàng Tú Lệ ngại ngùng cười nói, Hoàng Anh Kỳ làm ăn ở thành phố A đã sớm nghe nói danh hào của Dương Tử My, lại không nghĩ tới đó là thân thích nhà mình. Khi mà người trong thôn vì khô hạn quá lâu, bọn họ nhờ ông ra ngoài tìm kiếm biện pháp để giải quyết. Việc đầu tiên ông nghĩ tới là tìm một thầy phong thủy về coi, xem có phải phong thủy trong thôn có vấn đề gì không. Không ngờ sau khi nghe ngóng lại phát hiện thầy phong thủy lợi hại trong tinh đồn chính là con gái của người chị họ đã lâu không gặp, lập tức hừng phấn tới cửa cầu quẻ. mươi 682, Hạng Hán ở Hoàng Thôn Vậy cô gái này, Hoàng Anh Kỳ nhìn xa đa cô hỏi Bạn của nữ nữ, cháu ấy cũng đến đây đó. Hoàng Tú Lệ giải thích Sarako hơi gật đầu mỉm cười, coi như là chào hỏi Hoàng Anh Kỳ. Anh Kỳ, anh cả, anh hai và anh ba của tôi có nhà không vậy? Nghĩ lại cảnh năm năm trước, mình đã bị anh em ruột hất hủi, Hoàng Tú Lệ có một chút khẩn trương. Dần, anh cả vốn dĩ ra ngoài làm ăn rồi, gần đây có thể làm ăn không có thuận lợi, anh ấy về nhà rồi. Anh hai chắc đi tìm nước để mà tưới ruộng, anh ba chắc ở nhà. Hoàng Anh Kỳ mặt đầy chờ mong nói, Chị, bây giờ chị cùng với nữ nữ đến nhà của em nghỉ trước đã, sau đó hãy đi tìm các anh họ sao. Hoàng Tú Lệ nghĩ cũng đúng, bảo Dương Tử My và Sadako đi theo. Dương Tử My không có hề muốn đến nhà của cậu, cho nên rất vui vẻ đến nhà của Hoàng Anh Kỳ tạm nghỉ ngơi một chút. Sau đó cô và Sadako sẽ cùng đi tìm nguyên nhân cái thôn này bị hạn hán. Sau khi vào nhà Hoàng Anh Kỳ, vợ qua ông ấy cũng đón tiếp vô cùng nhiệt tình. Dương Tử Mi vì muốn vội giả trở về cho nên đứng dậy nói với Hoàng Anh Kỳ, muốn ra ngoài xem tình hình phong thủy của thôn. Hoàng Anh Kỳ đề xuất muốn cùng đi. Dương Tử Mi không từ chối cùng với Cô và Hoàng Anh Kỳ ra ngoài quanh thôn. Đứng trên một triền núi nhỏ sau thôn, cô mở thiên nhãn ra quan sát phía trên thôn Hoàng. Phát hiện khí tức ở đây khác với những chỗ khác. Có một cổ khí lưu như là quả diễm quấn quanh thùng. Khó trách, thôn hoàng trong thời gian dài không có mưa dẫn đến hạn hán. Theo lý mà nói, hiện tượng này cũng không có nói ra được nguyên nhân gây ra hạn hán. Cô quan sát rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân của quả diễm. Có vẻ như nó được năm phương vị tạo thành mà trung tâm của quả diễm lại chỉ phía dưới. Một đứa trẻ bỗng nhiên chạy tới, lo lắng nói với Hoàng Anh Kỳ. Thiết trụ, nhà của chú bị cháy cả người rồi. Chú, mau đi xem xem. Cái gì? Hoàng Anh Kỳ căng thẳng kêu lên. Thiết trụ là con của ông ta. Năm ngoái nó vừa phải bằng bó, tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện. Thiết Thiết trụ đang ở đâu? Sao mà lại bị cháy được? Ở sườn dốc của đầu trâu bên kia, Mấy đứa bọn cháu đang đào đá chơi trò chơi, đột nhiên không hiểu sao, tay cậu ấy lại bắt lửa. Cậu bé, chiều cô nói xong, Hoàng Anh Kỳ đã dội chạy đi. Dương Tử mi và Sadako đuổi theo. Đi đến sườn dốc đầu trâu, trên thảm cỏ có một đứa bé đang kêu rên lăn lộn. Chính là con trai thiết trụ của Hoàng Anh Kỳ. Hoàng Anh Kỳ lo lắng ôm lấy thiết trụ, định chạy đến bệnh viện. Nhưng mà Dương Tử My phát hiện chỗ bị bỏng của thiết trụ không giống với vết bỏng thông thường mà giống như bị minh quả thiêu đốt, dẫu dàng ngăn cản ông ta. Nữ nữ, vết thương của thiết trụ cần phải xử lý gấp, cậu phải đưa nó đến bệnh viện trước, cháu đợi một chút nha. Hoàng Anh Kỳ nùng nóng nói, cậu để cháu chữa trị cho thiết trụ, nó không phải là do lửa thông thường làm bỏng mà là vô minh quả, cho dù có đến bệnh viện không giải quyết được đâu. Dương Tử Mi giải thích. Màu, để cháu xem nào. Hơn nữa, cháu cũng hiểu y thuật mà. Hoàng Anh Kỳ bản tính bán nghi đặt thiết trụ xuống đất. Dương Tử Mi lấy ra ngần chầm, đâm vào huyệt giảm đau của thiết trụ, xem xét cánh tay của cậu bé. Cả cánh tay đã bị thiêu cháy đem thui, nhưng mà lại không có bọt. Hơn nữa, dường như còn quan sát khí quấn quanh. Thật sự là minh quả thiêu đốt. Nếu như không có làm phép loại bỏ, Vết bỏng sẽ lan ra toàn thân tim phổi cũng sẽ cháy đen mà chết May mắn đúng lúc gặp mình Đối phó với vết bỏng Do minh quả gây ra Là pháp thuật cơ bản của đạo môn Bởi vì nguyên khí hao tổn Dương tử mi Cũng không có tiện tiêu hao nhiều nguyên khí làm phép Cô lấy bút lông chu sa Và giấy vàng Nhanh chóng vẽ một câu thằng chú Rồi dán lên cánh tay của tiết trụ Sau đó lẩm bẩm niệm chú Ngón tay không ngừng biến quá Hoàng Anh Kỳ có một chút căng thẳng. Phương pháp của Dương Tử Mi có thể chữa khỏi vết thương của con trai mình hay không? Ngộ nhỡ chậm trễ điều trị thì không biết thế nào cho tốt đây. Chương 683 Một tiếng lửa đốt giấy gian lên. Cái tờ giấy màu vàng dũng dán trên tay của thiết trụ không lửa mà cháy. Một luồng khí đen từ cánh tay bốc lên. Hoàng Anh Kỳ sợ đến mức nhảy lên, vừa định tiếp đến để mà dập lửa. thì đã bị Sadako bên cạnh ngăn lại. Dương Tử Mi biến đổi ngon tài, bắn ra bằng chú, phủ trên cánh tay của thiết trụ. Chỉ thấy cái màu đen thui trên cánh tay biến mất, cánh tay đã hồi phục lại cái màu da ban đầu. Chỉ còn lại vết bầm xanh nhàn nhạt, xem ra không có gì đáng ngại. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương lúc đầu, bao phủ toàn thân của thiết trụ, cũng lập tức biến mất. Cậu bé không khóc nữa. Hoàng Anh Kỳ trợn mắt há mồm Nhìn sự biến đổi trước mắt, giống như là thầy phù thủy đang biến đổi mà pháp, làm cho người ta khó mà tin được. Thiết trụ, con, con thấy sao rồi? Ông ta mới vội vàng, cầm lấy cánh tay con trai, nâng lên xem rồi mới hỏi. Bố, con, con không lạnh nữa, không có đau nữa. Thiết trụ, mang vẻ mặt ngưỡng mộ, nhìn Dương Tử Mi, Bố, chị này có phải là tiên nữ không vậy? không. Chị ấy là chị họ của con đó. Hoàng Anh Kỳ thấy con trai của mình không có chuyện gì, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sao? Chị ấy là chị họ con hả? Đúng là thần kỳ, chị họ không phải là thiên nữ hạ phạm chứ. Thiết trụ mở to hai con mắt, vui vẻ hỏi. Không phải đâu, chị là người bình thường mà. Dương Tử Mi cười, nhìn cánh tay cậu bé hỏi. Sao? Tay của em thiêu trái ở nơi nào? Ở, ở bên kia đó. Thiết trụ chỉ vào một phiến đá hơi nhô ra trên mặt đất. Vừa nãy em định chuyển cái phiến đá kia, thì nó đột nhiên bốc lửa lên, cháy xém vào người của em. Khi bị lửa đốt, em cảm thấy rất lạnh. Thiết trụ, con bị làm sao vậy? Bị đốt cháy thì rất nóng chứ, sao mà lại lạnh được? Hoàng Anh Kỳ ở bên cạnh Ngạc nhiên hỏi, Bố, con thật là lạnh mà, rất lạnh luôn, giống như chạm vào băng vậy. thiết trụ thấy cha không có tin mình ấm ức nói cậu bị minh quả thiêu và lửa bình thường của chúng ta thấy không có giống nhau lửa bình thường dùng nhiệt độ cao đốt cháy còn minh quả do âm sát ký gây ra cho nên sẽ khiến cho người ta có cảm giác lạnh dương tử mi giải thích nếu như không có kịp thời cứu chữa nó sẽ dần dần thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng mà chết Hoàng anh kỳ nghe xong thân mình run rẩy Âm thầm thấy là may cho con của mình gặp được quý nhân, nếu không ai hiểu được lửa bình thường với minh quả đây." Dương Tự mi đứng dậy đi đến chỗ thiết trụ đã bị đốt cháy, chỉ thấy một phiến đá màu đen lộ ra ngoài hơn phần nữa, bùng đất xung quanh cháy đen lộ ra âm khí quỷ dị. Cô xem xét cẩn thận, phát hiện cái mặt phiến đá kia mơ hồ có khắc một chữ hợi bằng chữ cổ. Hơn nữa còn phát hiện cái vết máu trên đó rất lâu rồi. Cô nhèo mi mắt lại. Phiến đá này vốn không phải là màu đen, mà nó là do nhiều máu nhớm vào, sau đó trải qua thời gian dài, cho nên mới biến thành màu đen. Phiến đá đã bị nhuốm máu, minh quả. Cô đột nhiên nghĩ đến sư phụ từng nói về quả diễm cục. Quả diễm cục này là một loại mộ cục cực kỳ âm độc. Linh hồn con người là thuần âm, gặp nước thì mạnh, gặp quả thì yếu, mà bố pháp của quả cục này chính là dùng máu người khắc tên các chi có trong 12 địa chi, gồm Tị Ngọ Mùi Hợi Tý Sửu lên phiến đá, sau đó mới chôn xung quanh ngôi mộ, trong đó Tị Ngọ Mùi chôn bên trong, Hợi Tý Sửu chôn bên ngoài. Trong địa chi Tam hội, Tị Ngọ Mùi là Tam hội quả phương Nam, Hợi Tý Sửu là Tam hội quả phương Bắc. Ngôi mộ đã bị bày bố quả diễm cục, linh hồn của chủ nhân ngôi mộ sẽ bị nhốt trong mộ không có thể đầu thai, phải vĩnh viễn chịu đựng lửa đỏ dày dò nung đốt. Nói đơn giản, cái loại mộ cục này chính là vô gian luyện ngục, địa ngục nhân tạo. Cho dù chủ nhân ngôi mộ còn sống, có tích đức hành thiện hay không, thì sau khi mà chết sẽ mãi mãi chịu đựng dày dò thống khổ trong địa ngục nhân tạo này. mươi 684 Trái tim bằng giá Dựa vào lời của sư phụ, loại mộ cục này bởi vì cực kỳ âm độc, cai nghiệt cho nên không có tài liệu lưu truyền lại. Hơn nữa, loại bố cục âm độc này giống như là con dao hai lưỡi. Bản thân người tạo ra bố cục này cũng phải chịu nguyên khí phản vệ nhất định. Công lực nếu mà không đủ, nỗi thống khổ phải chịu, có khả năng sẽ gấp đôi người bị hại. Không có ai ngóc đến mức Lấy cái mạng ra làm trò đùa, trừ phi là ôm lòng căm thù hoặc là tự cho rằng công lực của mình rất cao, không sợ phản phệ. Cho nên, loại bố cục này chỉ còn lưu truyền khái quát bề ngoài, bộ pháp chân chính rốt cuộc như thế nào không ai biết. Chẳng lẽ mình gặp một mộ cục thiên cổ trong truyền thuyết sao? Nếu như sư phụ tỉnh lại, có thể nhìn thấy bố cục này sẽ tò mò vui mừng biết bao chứ. nghĩ đến sư phụ lòng của cô lại đau cô mới dùng thiên nhãn quan sát cẩn thận cái bề mặt chỗ này phát hiện một phần khí tức quả diễm ở phía trên thôn hoàng từ nơi đây nó cùng bốn cái luồng khí còn lại liên kết một chỗ chẳng lẽ nguyên nhân của thôn hoàng hạn hán chính là từ cái quả diễm cục này Nữ nữ sao rồi hoàng anh kỳ nhìn thấy cô dường như có phát hiện gì đó đi quanh tấm gỗ bèn lên tiếng nghi hoặc hỏi có phải phát hiện được cái gì không ở đây rõ ràng không có đồ gì cháy được sao mà lại đột nhiên bốc lửa chứ cậu, cậu đừng có đụng đến phiến đá minh quả và lửa thường bình thường không giống nhau Dương Tử My thấy Hoàng Anh Kỳ tò mò muốn chạm tay vào phiến đá kia, dỗ dã ngăn lại Hoàng Anh Kỳ dỗ dàng rút tay lại cậu, cậu đã từng nghe qua Bên dưới chỗ này có một ngôi mộ chưa? Dương tự mi hỏi. Hoàng Anh Kỳ lắc đầu. Từ lúc mà cậu có trí nhớ đến vợ, chỗ này vẫn như vậy, không có một ngọn cỏ. Kiến cũng không có một con. Người trong thôn đều nói, nơi này là tử địa. Những cái chỗ khác trong thôn hẳn cũng có tử địa như thế này chứ? Dương tự mi hỏi tiếp. À, à, còn bốn chỗ nữa. Một chỗ ở Sườn Thanh Nham, một chỗ ở Hoàng Lĩnh. Một chỗ ở Hạ Cổ Hoa và một chỗ ở Thượng đạo Điền. Chỗ còn lại là ở đây. Hoàng Anh Kỳ gật đầu. Ở kiếp trước, lúc mà Dương Tử Mi 6 tuổi có ở thôn Hoàng một thời gian, cô thường xuyên đã bị mợ hai bắt đi đúng củi cắt cỏ, cho nên cô khá quen thuộc với địa hình ở đây. Ở kiếp trước, nơi này hình như không có tử địa như cậu họ nói. Bốn chỗ khác, mình cũng biết đại khái vị trí. Chẳng lẽ bốn chỗ còn lại kia cũng đều là bố trí quả diễm cục? Dương Tử Mi suy nghĩ. Cậu họ, ngôi nhà cao nhất trong thôn là nhà của ai? Cháu muốn lên cái mái nhà quan sát địa hình. Dương Tử Mi cảm giác năm cái chỗ này đã kết hợp tạo thành một quả diễm cục rất lớn ở thôn Hoàng. Chắc chắn có liên hệ gì đó với nhau. Cái này, căn nhà cao nhất chính là nhà của cậu cả cháu á. Hoàng Anh Kỳ rụt rè trả lời. Nhà cậu cả sao? Nghĩ đến kiếp trước, cậu cả đã vô tình với mình, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng đưa mắt nhìn, toàn thôn chỉ nhà của cậu cả là cao nhất, khoảng 5 tầng, chắc là làm cho mỗi đứa con một tầng. Hơn nữa căn nhà, con nằm ở vị trí tương đối cao, đứng trên mái nhà đó, thật sự là vị trí tốt nhất để quan sát được toàn thôn. Cho dù rất là không muốn bước vào nhà của ông ta, nhưng mà vẫn phải đi một chuyến rồi. Hoàng Anh Kỳ đưa Dương Tử Mi đến nhà cậu cả Hoàng Lợi. Vừa đến cửa, đã nghe thấy bên trong, truyền đến âm thanh chăm chọc khiêu khích của mợ cả. Ây cha cha, tôi nói à tu lệ này, năm năm không có về nhà mẹ đẻ, vừa về mang bánh mì. Cái này, đồ rẻ tiền làm quà cho chúng tôi sao? Có phải là làm người thành phố rồi? Coi thường họ hàng nhà quê của chúng tôi. trăm tám mươi 685 Trái tim bằng giá. Không không, chị dâu hiểu lầm rồi. Bánh mì này chính tay của em làm đó. Em muốn các cháu ăn thử thôi. Còn đây là quà tặng cho chị và anh cả nè. Hoàng Tú Lệ vô cùng khẩn trương nhỏ giọng nói. Vậy sao? Tôi xem xem. Cô có thể tặng nổi cho chúng tôi cái gì chứ? Chị dâu cả cười điểu một tiếng, mở quà ra. Sau đó giọng điệu khinh thường nói. À, tôi còn tưởng là quà gì... quá ra mấy con cá mắm thối thôi cho dù nhà tôi có nghèo nàn phải xin ăn đi nữa cũng không có ăn nổi cá mắm này đâu anh cả cô tuy không phải là người có nhiều tiền nhưng mà trong thôn hoàng này là phú hào số một số hai bào ngư di cá cũng đã ăn không ít lần cô lại tặng cho chúng tôi cái đồ cho người nghèo ăn thế này chính là muốn làm nhà chúng tôi mất mặt sao vậy mấy con cá mắm thối này cô giữ lại mà ăn đi Nói xong, bà ta ném cái hộp quà đi, cá mắm rơi đầy trên mặt đất. Tuy rằng đây chỉ là cá mắm, nhưng cũng là loại cá mắm ngon nhất có thể mua được ở thành phố A. Mặc dù không phải rất đắt, nhưng cũng 50 đồng nửa cân. Hoàng Tú Lệ nhớ rằng anh cả thích ăn cá mắm nhất. Nhìn thấy cá mắm nhất định sẽ rất vui. Nhưng mà không ngờ quà của mình tặng lại bị người ta coi là cái đồ của ăn mài mà ném đi. Mẹ... Chắc sẽ đau lòng lắm rồi. Dương Tử Mi xót cả ruột. Quả nhiên, Hoàng Tú Lệ ôm ngực, mặt tái nhợt đi ra. Phía sau, truyền đến giọng nói khinh thường của chị dâu cả. Mấy năm không về, bây giờ tự nhiên về tặng quà. Còn không phải là muốn về nhà mẹ đẻ dai tiền sao? Không có cửa đâu. Nói xong, âm một tiếng, đóng cửa lại. Hoàng Tú Lệ tức đến nổi mồ hôi đầm đìa. Dương Tử Mi vội chạy lên đỡ mẹ. giúp mẹ nhuộn ký. Hoàng tú lệ vừa thở được lại đến dương Tử Mi thở không nổi. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, bản tính cậy thế cậy quyền của mợ vẫn là không đổi, thái độ vẫn luôn cai nghiệt với mẹ. Cũng bởi vì năm đó mẹ không có nghe lời bà ta gả cho gã ho đường, một nhà giàu có mới nổi vừa lùng vừa béo mà lại lấy bố cô một ông thầy giáo quèn Dương Thanh. Hoàng tú lệ. Im lặng không người, nhặt cái mỡ cá mắm dưới đất lên, ngẩng đầu gắn gượng cười, nói với Dương Tử Mi Nữ nữ, con đừng có so đo với mỡ cả của con. Con người mỡ ấy là vậy đó, mỡ ấy không có thích cá mắm, nhưng mà cậu con hẳn sẽ thích thôi. cha ai đây ta? Vừa nói xong, liền nghe thấy giọng nói quái dị của cậu cả. Nhìn thấy Hoàng Tú Lệ, bộ mặt vốn có mấy phần giả tạo, lập tức trầm xuống. qua ra tú lệ sao cô quay về đây làm gì vậy nghe xong cái lời này vẻ mặt của hoàng tú lệ lại thay đổi bà về nhà mẹ đẻ lại bị anh cả chất vấn như là tội nhân vậy tâm trạng phút chốc rơi xuống thấp thấy hoàng tú lệ đang bê cả mắm cậu cả lập tức che mũi lộ ra cái vẻ chán ghét Ô trời tai lại còn giống như đang đuổi rùi bò quơ liên tục miệng nói thầm sao mà cô Đi mang mấy con cá mắm thối đến đây vậy? Đúng thật là. Một lần nữa, Hoàng Tú Lệ đã bị tổn thương. Ba thì thào nói, Anh cả, không phải là trước đây anh thích ăn cá mắm nhất sao? Bây giờ, ai mà còn ăn cái thứ cá mắm thối chết này nữa? Cô thấy anh cả cô là kẻ nghèo túng vậy sao? Hoàng Lợi kêu lên, Bản tánh thật chẳng khác vợ ông ta là bao. Hóa ra là thế, vậy thì em giữ lại mà ăn vậy. quan tú lệ cúi đầu đẩy cái nắp hộp cá mắm lại đẩy mắt phủ một tầng sương mù bà rất là tủ thân nhưng mà sợ dương tử mi phát hiện sẽ tức giận cho nên không có dám ngẩng đầu nhưng sao mà dương tử mi không nhìn ra sự đau lòng của mẹ chứ đối với loại người xem tình thân là món nợ như là người đàn ông trước mặt này thì cô thật lòng chỉ muốn hung hăng tát cho ông ta một cái nhưng mà lại sợ sau này